Xin chào quý thưa í thính n ơn kênh truyện Arnes Hoàng h theo h giả, giả dõi cảm đọc quý t đã quý thính giả thuở còn học cao trung t r ú c tinh sao là nữ thần trong mắt rất nhiều nam sinh còn đối với sang đồ một nam sinh nghèo cô ấy sống như một ngôi sao trên bầu trời rực rỡ c h ó i sáng mà anh chỉ có thể ngắm nhìn không thể hái xuống hơn tám mươi bức thư tình xuất hiện vào mỗi buổi sáng thứ sáu một bầu trời đầy sao lấp lánh món quà đặc biệt có một t r ă n h hai vào sinh nhật cô mười tám tuổi ai là người viết thư tình cho cô ai đã treo một vườn đèn ngôi sao đó tình yêu tuổi học trò bồng bột có thể có kết thúc phiên m ã n hay không mời quý thính giả theo dõi tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn duyên chương một c h u n g báo vang lên đến lần thứ ba t r ú c tinh g i a o mới không nhanh không chậm mà bỏ dậy vừa ra khỏi ổ chăn liền cảm thấy lạnh lẽo cô kéo kéo bước màn dày nặng ra bước vào tháng mười mùa thu ban đêm gió lớn mỗi buổi sáng mặt sân đều rụng đầy lá hoàng diệp cũng may thời tiết không tồi thiếu nữ lười biếng hoạt động thân thể một chút xoay người đi rửa mặt m ộ ư ơ i năm phút sau t r ú c tinh g i a o khoác cặp sách xuống lầu phát hiện gì giúp việc không có ở trong phòng khách t r ú c vân bình đang bận rộn trong phòng bếp trên bàn đã mang lên hai phần xong wick cùng hai ly sữa bò cô sửng sốt có chút vui vẻ ba ba trở về khi nào vậy chúc tinh giao dự lễ khai giảng không lâu thì chúc văn bình đi công tác nước ngoài vừa đi liền trôi qua một tháng ông bưng một cái bàn ăn màu trắng đi ra gắp một miếng trứng gà chiên màu vàng đẹp mắt đặt vào trong chén chúc tinh giao cười nói đêm qua trở về con đã ngủ rồi mẹ tối hôm qua không trở về cùng ba sao bà ấy rạng sáng mới trở về làm giải phẫu mười mấy tiếng đồng hồ đương nhiên mệt muốn chết rồi không thể lên đây nhanh như vậy làm bác sĩ quá vất vả t r ú c t ì n h g i a o cúi đầu ngồi xuống nghĩ nghĩ lại bổ sung bà cũng vất vả t r ú c vân bình âm thầm nhẹ nhàng thở ra ngày trước nói quốc khánh thời tiết tốt sẽ đưa cô ra ngoài du lịch kết quả ông đến ngày m ộ ư ơ i chín mới trở về kỳ nghỉ đã sớm kết thúc chúc ó c t ai nấy n tinh h h nhạc í c ban động lưu k a Ở lễ hội h Đầu t á g Giang ở t à n diễn h Có một buổi biểu sao dừng một chút ngẩng đầu cười ban nhạc trần lam sao ngày hai tháng m ộ ư ơ i bắt đầu biểu diễn ở bắc kinh con liền ngồi máy bay đi xem con sợ ba lo lắng Kêu không đầu suy uống mẹ làm hôm cho Bình thái chút như nghĩ thế cho Tinh học cô. nói Vân dương, giống đang nào xong nay con Giao có biết. cúi đi Trúc đắc Trúc sao? xoa xoa ba bất bổ bò. Ba, ba sữa Vậy để đắp đưa con đi. dĩ, đi. nhà họ ở khu biệt thự trong nội thành cách giang thành khoảng nửa giờ xe chạy chúc vân bình một bên lái xe một bên hỏi chuyện ở trường học nghe mẹ con nói chủ nhiệm lớp con mới hai mươi sáu tuổi chúc tinh sao vâng thực sự rất trẻ tuổi là thầy giáo vật lý chúc vân bình nhướng mày trước kia ông là giảng viên đại học vừa đúng là thầy giáo vật lý mấy năm trước chán ghét cuộc sống bình đạm nên đã từ chức mạo hiểm vay mượn một số tiền lớn Ông không cô năng trời sinh trí óc làm thương nhân, ngắn ngủi 4, năm đã tích góp không ít tài sản, sau đó ra nước ngoài làm việc. Thời điểm đó, Trúc Tinh、Giao、đang học năm thứ nhất. Sống trong biệt thự nhỏ 3 tầng.、Trúc、Vân Bình còn bỏ vốn diễn đàn góp Giao có óc tích việc. Trúc học Trúc chức cho đó đó, khả Thời thứ thự trời trí ít tài biệt tổ tấu ra điểm buổi biểu sau làm làm lô. mấy đã bỏ xe chạy ra khỏi đoạn đường biệt thự tĩnh mịch nhẹ nhàng lại đi qua một con phố đi qua một khu dân cư cũ nơi này thuộc về khu công nhân viên chức cũ trước kia tính qua cũng đã trên ba mươi năm thùng rác ven đường bên cạnh rơi ra mấy thứ rác rưởi gió thổi qua trang giấy cùng bao ni lông đều cuốn theo không một ngóc khách nào không tỏa ra không khí rách nát và cũ xưa trúc v â n bình từ kính chiếu hậu thấy một nam sinh cao gầy đ ầ y xe đạp từ trong hẻm hẹp đi tới trên người đồng phục giống với con gái ông theo bản năng hỏi trong lớp các con đều quen biết nhau cả sao thiên trường vừa mới tổ chức xong hội thể thao sau khi kết thúc liền quen biết với nhau ạ Kia không không không? phải là bạn học cùng lớp con sao? sinh cao tương đối bứng bình. Nếu gặp phải loại quái biết giáo nhiều sao? cao đoan xa học bình chung cách chút, Bình thầy bàn cùng con Năm trung tương bứng Nếu nên Vân năm gặp gở lớp lớp là làm cực Trúc một tốt Ở có thể xác thật nam sinh có đôi khi hành vi tương đối cực đoan con gái lớn lên xinh đẹp cũng là một loại lo lắng ông rất sợ có nam sinh theo đuổi con gái không được có hành vi quá khích đối với cô b a yên tâm đi nam sinh lớp con đều bình thường ở cùng nhau rất tốt Một thân ảnh màu cảm thuộc. thân trắng lướt qua. Cảm giác rất quen thuộc. Cô ngừng nói, nhớ tới trong ảnh nhớ quen ngừng nói, qua, giác lớp Cô hơn một tháng nay chuyện của cậu ấy truyền khắp trong toàn khối nghe nói ba cậu ấy cầm đầu một nhóm người thích đánh bạc lại hay đánh đập cậu ấy trong nhà thiếu nợ rất nhiều mẹ cậu ấy tính cách yếu đuối thường xuyên bị ba cậu ấy chửi mắng em trai so với cậu ấy nhỏ hơn năm tuổi cũng thật không khiến người ta bớt lo không khí trong toàn bộ gia đình hít thở không thông lê tây tây từng nói sinh trong loại gia đình như thế này cô tình nguyện không sinh ra mất lê tây tây cùng chúc tinh giao từ cấp hai đã là bạn tốt thi vào giang thành lại đều được phân ở lớp bảy tối hôm qua Trên quỳ quỳ, chúc ô cô ấy còn nói với cô, tức nói Tin n với mới ấ t Giang、đồ、không đi Đồ học tinh giao có thể nhớ tới giang đồ mặc đồng phục thân hình thon gầy cao lớn cậu ấy t r ầ m mặc kỳ lạ ngồi ở dưới cùng lại không nhớ nổi b ộ d á n g cậu ấy cô nhìn về xe đạp phía trước thiếu niên ung dung khoác t ạ p màu đen cảm giác bóng dáng cùng khí chất có vài phần quen thuộc rất giống sang đồ Tới trường Trúc Tinh từ Tây Tây từ phía sau nhảy ra, tươi trong Trúc mới Giao người cười vội cổng học, xuống nhảy sán lạn nhìn vào trong xe. Nhìn đến、Trúc、Vân Bình ra, phía phía vừa sau sau vào ôm xe xe. kêu... đã bị lấy. Lê Chú Trúc, tốt buổi sáng lê tây tây quay đầu lại nhìn thoáng qua cảm thán mỗi lần nhìn đến ba cậu tớ nhịn không được nghĩ tới đến ba tớ chú ù n đàn ông trung niên 40 tuổi. ông ấy đã có cái bụng bia, tóc cũng g là đã đầu tuổi, tóc bắt dấu cái bia, ấy có có i hói rồi. khi giới thiệu ệ u đầu huynh, không phụ như thế h trọc, Tớ tưởng tượng tớ mất mặt cũng c ông năm nữa, đến nào dám mà. ấy đây sẽ trúc cùng ba tớ hoàn toàn không giống nhau g i ữ dáng rất khá nho nhã anh tuấn thật rỗng thân sĩ nha chúc tinh sao nhắc nhở dù ông ấy trọc đầu thì cũng là ba cậu lê tây tây thực sự rất lo lắng tớ biết nhưng tớ chính là sợ thứ đầu trọc này sẽ di truyền á t r ú c t ì n h sao không nhịn được nói ba cậu có biết cậu ghét bỏ ông ấy như vậy không lê tây tây cười đến vô tâm vô phổi tớ nào dám cho ông ấy biết cổng t trường học sinh tới tới lui lui đều mặc đồng phục thống nhất to rộng thùng thình không có hình dáng gì nhưng chúc tinh g i a o thân hình vốn vô cùng tốt vì vậy mặc loại quần áo này vẫn rất là đẹp lê tây tây có thể cảm giác được ánh mắt không tự giác nhìn cô cô vội vàng đuổi theo hung hăng nói cậu dám nói tớ liền dám tuyệt giao với cậu tớ xinh đẹp như vậy cậu sẽ luyến tiếc tớ bỏ được cậu luyến tiếc đừng tưởng rằng cậu lớn lên xinh đẹp có thể muốn làm gì thì làm hai người ầm ĩ trên đường đến tận cửa phòng học tiến vào liền phát hiện bầu không khí không giống tất cả mọi người đều làm bộ lơ đãng liếc về phía sau một cái t r ú c tinh g i a o vừa nhắc mắt liền thấy tên r chỗ ngồi bỏ không một tháng nay đã có người ngồi thiếu niên trầm mặc mà cúi đầu giống như không phát hiện những ánh mắt tò mò nghiên cứu cô theo bản năng nhớ tới buổi sáng từ cửa sổ xe thoáng qua một thân ảnh hóa ra thật sự là cậu ấy lê tây tây nhỏ giọng hô lên à giang đồ thế nhưng lại tới đi học chúc t ì n h dao đáp ừ giang đồ đột nhiên ngẩng đầu thiếu niên làn da trắng tẻo trên mũi rũ xuống một cặp kính đen đôi mắt đen nhánh giấu ở sau thấu kính lộ ra đôi đồng tử lạnh băng những cái quay đầu nhìn trộm anh nhanh chóng quay lên ngay cả lấy tây tây cũng theo bản năng cúi đầu trong nháy mắt chỉ còn trúc tinh dao còn nhìn thẳng tắp giang đồ bốn mắt nhìn nhau cô đột nhiên có chút không kịp phòng ngừa nhưng giang đồ chỉ là tầm m ặ t mà nhìn cô vài giây liền cúi đầu cô xoa ngực nhẹ nhàng t h ở ra ngồi xuống xong trúc tinh dao cúi đầu sửa sang lại cặp sách lấy ra bài tập về nhà chờ đại biểu môn、bon、tới thu lê t a y t a y thò qua nhỏ giọng nói không nghĩ tới sang đồ đột nhiên trở về đi học làm tớ sợ nhảy dựng lên chúc tinh sao liếc nhìn cô ấy một cái cậu ấy tới đi học không phải là đương nhiên sao cậu bị dọa cái gì tớ tối hôm qua không phải nói cậu ấy khả năng muốn thuê học sao vừa rồi cậu ấy đột nhiên nhìn qua lạnh như băng quá dọa người lê tây tây rụt cổ giọng nói càng thấp chuyên gia nói từ nhỏ phải sinh hoạt ở hoàn cảnh ác liệt thì tính cách cùng tâm lý đều sẽ khuyết tật cậu xem giang đồ ngày thường cùng người ta nói nhiều nhất được mấy câu cậu nhìn c ậ u ấy có gì giống những nam sinh khác không có t r ú c tinh sao nhớ tới ánh mắt vừa rồi của giang đồ thật ra không lạnh chỉ là quá t r ầ m mặc còn chưa qua bao lâu trong phòng học bô bô ầm ĩ đến không chịu được ăn bữa sáng nói chuyện phiếm có mấy nam sinh hưng phấn nói giọng đặc biệt lớn một bên nói còn một bên khoa tay múa chân một đám giống như bị động kinh giống như mới là một mươi sáu m ư ơ i bảy tuổi nên có sức sống một nam sinh vội vội vàng vàng chạy vào chạy qua trước bàn chúc tinh sao làm rớt phong thư cô vừa mới lấy ra nam sinh vội vàng nhặt lên gãi gãi đầu tớ xin lỗi chúc tinh sao không sao lê tây tây mắt nhìn nam sinh vẻ mặt tràn đầy mụn thanh xuân kia vòng đến ngồi sau ngồi xuống bên cạnh giang đồ cô trộm nhìn nhìn quay lại nói thật ra tớ cảm thấy giang đồ có một chút khác so với nam sinh bình thường t r ú c tinh sao quá hiểu biết cái đồ mê sắc đẹp lê tây tây này đầu cũng không thèm ngẩng lên lớn lên đẹp trai hơn lê tây tây đúng vậy cậu không cảm thấy thế sao t r ú c tinh sao vừa rồi bởi vì có vài giây đứng đối diện nhớ kỹ diện mạo giang đồ cô nghĩ nghĩ nói còn không sao cậu biết tớ không thích nam sinh mang mắt kính cô cũng không thích tính cách của giang đồ tầm m ặ t kỳ lạ nam sinh vẫn là nên rực rỡ như ánh mặt trời mới tốt một lát sau có người hô to lão tào tới bảy giờ bốn mươi bắt đầu tiết học chủ nhiệm lớp tào thư tuấn đi vào phòng học mọi người gọi anh là lão tào kỳ thật anh một chút cũng không già mới hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi vừa vặn hơn đám học sinh này mười tuổi anh đứng ở cửa lớp nhìn lướt qua ánh mắt dừng lại ở trên người sang đồ vài giây hướng tới mấy nam sinh còn đang nói chuyện kêu lên muốn nói cái gì thì tan học ở lại bây giờ lấy sách giáo khoa ngữ văn ra tiết học mau chóng kết thúc tào thư tuấn đi đến cuối lớp vỗ vỗ vai giang đồ cùng thầy tới văn phòng một lát giang đồ ngẩng đầu đứng lên đi ra ngoài các đại biểu môn bắt đầu thu bài tập về nhà trúc tinh sao cũng đứng lên thu bài tập vật lý đại khái là được di truyền gen của trúc vân bình cô học vật lý rất tốt lần đầu tiên kiểm tra khảo sát cô đạt điểm cao nhất tào thư tuấn trực tiếp bầu cô làm đại biểu môn nhưng mà chúc tinh sao nhớ rõ thành tích của giang đồ điểm tổng tuy rằng chỉ ở mức trung bình nhưng vật lý lại đạt điểm tuyệt đối toàn bộ các môn chỉ có vật lý cậu ấy mới hàn đối là đại biểu môn mỗi ngày t h u bài tính, tập về nhà. điểm từng môn mà nói chúc tinh sao mỗi lần thu bài tập đều đặc biệt thuận lợi căn b à n sẽ không phải g ụ c g ã các nam sinh cô thu bài tập luôn đúng thời điểm mà đại biểu môn tiếng anh chu thiến còn ở phía sau thúc giục bạn ngồi cùng bàn sang đồ cậu nhanh lên c h ắ c bài tập cũng không biết nên làm cái gì trước cô quay đầu nhìn t r ú c tinh sao vì sao mỗi lần cậu thu bài tập đều nhanh như vậy lê tây tây cách bốn cái bàn nhấc tay cái này tớ trả lời được bởi vì tinh tinh lớn lên xinh đẹp nha một nam sinh chép bài tập ở bên múa bút thành văn một bên phụ họa đúng vậy nữ thần của chúng ta làm sao có thể để cậu ấy chờ lâu được lại có một nam sinh khác phụ họa đúng là như vậy cô vung lên một sấp bài tập đập vào đầu nam sinh kia đinh hương hoa cậu còn nói nữa có tin tớ sẽ bóp chết cậu không nam sinh kia là đinh hạng bị mọi người đặt được d a n h là đinh hương hoa t r ú c tinh sao buồn cười ho khụ khụ ôm bài tập về nhà bước nhanh ra khỏi phòng học khai giảng qua hơn một tháng mọi người bắt đầu đem lớp của mình đi bàn luận t r ú c tinh sao từ nhỏ đến lớn loại bình luận như vậy cũng không ít lại không biết ai đưa một đoạn video cô kéo đàn xe lô lên trang web của trường trong video t h i ê u nữ một thân lễ phục màu trắng ngồi dưới ánh đèn sân khấu thời điểm nhắm mắt lại kéo đàn cả người đều tỏa ra hào quang mỗi một động tác đều giống một bức tranh đẹp đẽ động lòng người rất nhiều nam sinh sau khi xem video trực tiếp tôn trùng chúc tinh giao là nữ thần thường xuyên có người chạy đến lớp bảy vây x e m cô chúc tinh giao đối với chuyện đó cũng không quá để ý chỉ là có chút phiền đối với mấy nam sinh xung quanh cô huýt sáo ôm bài tập l ù i một bước cô hơi cúi đầu đứng ở ven tường cô loáng thoáng nghe được chủ nhiệm lớp nói không biết giang đồ trả lời như thế nào vẫn là âm thanh quá nhỏ cô không nghe thấy nửa phút sau trước mắt hiền ra đôi giày thể thao cũ cô vội vàng ngẩng đầu giang đầu đang cúi đầu nhìn cô đáy mắt giống như so với ban nãy càng t r ầ m mặc hơn t r ú c tinh dao vừa đ ị n h nói mình không nghe lén thiếu niên cũng đã xoay người đi rồi cô nghẹn một câu trở lại phòng học nhịn không được hỏi lê tây tây cậu cùng giang đồ đã từng nói chuyện qua chưa lê tây tây lắc đầu không có tớ còn không thấy cậu ấy mở miệng nói đến mấy lần cô quay đầu hỏi chú thiến cậu từng nói chuyện với giang đồ chưa chú thiến lắc đầu hỏi bạn ngồi cùng bàn cậu thì sao Bạn bàn bạn bộ ngồi cùng cũng lắc đầu. Lê Tây Tây nhìn nhìn、Trúc、Tinh trong án toàn không Tinh nhận người nhận ánh ngộ giống Giao Giao Hỏi Mọi lắc Trúc cả học có Trúc được là Lê lớp đầu Đáp đều đều đã nhau Tây Tây tất ra cả ngày hôm nay mọi người không ngừng trộm bàn luận về giang đồ mấy lớp bên cạnh cũng đều có người qua đây xem anh có phải thật sự đi học hay không xem ra cái lớp này không chỉ có t r ú c tinh dao bị chú ý còn có sang đồ anh gần như cả ngày đều ngồi ở vị trí thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt đối với những ánh mắt đó vờ như không thấy lê tây tây xoa cằm nói với t r ú c tinh dao từ khía cạnh đi lên nào đó mà nói tố chất tâm lý của cậu ấy còn tốt hơn cậu nhiều bị bao nhiêu người như vậy vây xem cũng không có cảm giác nếu là cậu chắc chắn sẽ đỏ mặt chúc tinh g a o hừm buổi sáng cậu còn nói tâm lý cậu ấy có vấn đề lê tây tây hả